Dạ, chúng ta đã Đi qua cái phần định nghĩa Về năm ảnh rồi Ngũ ảnh Chúng ta sẽ đi sang Ba phần tiếp là Ngũ ảnh vô ngã Đó, Bắt đầu sang ngũ ảnh vô ngã Rồi kế tiếp nữa là Tu tập vô ngã bằng cách nào Rồi sau cùng Sang cái phần y vấn Để, để cho quý vị chờ câu hỏi trả lời Thì thường thường khi mà Mình học đạo đó Là luôn luôn Mình phải nhấn mạnh tới cái chỗ là tu tập Mình nghe Pháp để mà tu cho nghe Pháp để mà biết Biết để đó Hoặc là để đi nói Nghe Pháp mỗi lần nghe Một bất cứ bài Pháp nào Và phải đặt câu hỏi Nghe cái bài Pháp này Rồi mình tu thế nào Nghe Pháp rồi tu làm sao Cái Pháp này Chứ hãy nghe Pháp xong rồi Ồ hay quá Giáo Pháp này nghe hay quá Cao siêu quá Rồi thôi về Ăn ngủ đi chơi tiếp Nhưng mình đi qua ngũ quẩn rồi Bây giờ mới đi tiếp là Sang cái phần ngũ quẩn vô ngã Là Tại sao vô ngã Thì đây Ai nói nó là vô ngã Đúng vậy Thành thể dẫn chứng kinh Kinh đó là cái kinh Tên là kinh vô ngã tướng Anatta Lakhanasutta Thì kinh này Nó cũng nằm trong Tương ơn bộ kinh Samyutta Nikkeya Kinh này là kinh thứ nhì Đức Phật giảng Thì um, trong quyển sách Thầy Chí Siêu biết là quyển sách Tâm và Ta Thì, um, Trong đó Thầy có dịch cái, cái kinh này Dịch từ tiếng Pháp Đó có cái ông uh, Vi cha Jay Ratna thì um, cái vị sắc là đi xem đi Buddha thì um, cái tiếng pháp ra và coi như là comment tức là giảng trên cái cái bộ đó. Kinh của ngã tướng nó còn có cái tên khác ở trong uh, tương ứng bộ. Um, có cái tên là kinh năm vị Đó. Thì kinh vô ngã tướng lại kinh thứ nhì Đức Phật giảng cho năm anh em Kiều Trần Như Cái kinh đầu tiên Đức Phật giảng sau khi giác ngộ Ngài đến Vườn Nai Gặp 5 vị đó năm anh em Kiều Trần Như đó Thì Ngài dạy cái kinh đầu tiên Là kinh chuyển Pháp Luân Sau khi nghe kinh chuyển Pháp Luân xong đó, Thì Ngài Kiều Trần Như Chứng được tu đạo hoàn Đó Rồi chừng một tuần đến sau Để cho cái thời giờ cho mấy người kia Mới nghe chưa thấm Nó có một mình Kiều Trần Như cái Nghe thầy trứng tôi đào hoàng Ở đây thầy nhắc sơ qua cho quý vị Là mấy người đó không biết Tôi gì mà chỉ có mới nghe thôi Nghe thôi cái trứng là quý vị Còn mình phải ngồi thiền, phải tụng kinh, phải làm sám hối, phải làm đủ thứ hết Mà vẫn chưa chứng nhỉ Còn mấy ngày đó cũng mới nghe, thôi nghe Phật nói xong cái xong rồi chứng rồi Hay không? Chỉ nghe thôi chứng Nhưng mà bốn vị kia không chứng Mấy ngày sau mới chứng sau kỳ vậy? Thuốc nó chưa ngắm Thuốc nó chưa ngắm Mấy vị khi nghe xong rồi phải tiếp tục Tư duy quán chiếu Mấy ngày sau mấy vị đã mới chứng Tù đồng hả Tại vì có nhiều căn cơ khác nhau Cũng vậy, quý vị đi học cũng vậy Vô lớp, ông giáo không giảng Mình tại sao cái đứa thông minh nó vẫn nghe nó hiểu liền Còn mình nghe vẫn chưa hiểu Còn về phải mướn cô giáo Cô giáo mà dạy tư riêng Mới giảng mấy ngày cũng vẫn chưa hiểu nữa Nhưng thông minh nhưng chậm hiểu chút chú Bốn vị kia, một tuần sau mới chứng hết Khi Đức Phật cũng phải kiên nhẫn Cộng hiệu Phật cũng kiên nhẫn một chút Phật không nói ta, sẽ, ta giảng hay như vậy Sao mới không, không chứng, sao ngu thế Ông Phật kiên nhẫn, chờ biết, phải chờ là từ tự thuốc mới ngắm được Một tuần sau mới ngắm Khi thấy ngắm rồi đó, bốn ông tu đào hoàn hết rồi Đức Phật nói lại đây, ta giảng kinh kế tiếp là kinh vô ngã tướng Thì vật giảng kinh này xong á, Thì cả bốn vị Trứng A-la-hán hết Chưa cần tu gì cả Trứng luôn hay thật Thời xưa biết họ làm gì Ăn cái gì mà trứng nhanh quá Cái vấn đề trứng như vậy đó, Tại vì nhiều đời, nhiều kiếp Họ đã từng tu hành Đạt được, tích lũy được Những cái bà la mặt Tức là những cái thiện nghiệp, thiện căn tốt có hiểu không Đời trước mình không có những cái đó Cho nên đời này mình làm dữ lắm tu dễ sợ lắm Mà không được nhé Tại vì công đức và trí tuệ chưa đủ trên nên tu một đời không có đủ quý vị Một đời không có đủ Còn mình á Mình nghe ai quảng cáo tu một đời Cái trứng liền đó, đó là tham Tham Và khi Phật giảng kinh phố áo tướng xong Là cái kinh quan trọng thứ gì Dạng xong là năm vị này trứng ra là, là hãm hết nên kinh này rất là quan trọng. Ở trong kinh này Đức Phật nói năm uẩn không phải là ta, ngũ uẩn không phải là ta. Đó, phải không có thể giảng hết cái bảy kinh này cho quý vị được, chỉ chỉ nêu lấy cái thôi, tại đây cái, cái này là lấy cái thôi. Ở trong kinh này Đức Phật nói gọi các tỳ kheo đây là cái phẩm nguy của trong kinh này các tỳ kheo là Đức Thế Tôn của chúng con đây. Này sắc là vô ngã Nếu sắc là ngã Thì sắc không thể Đưa đến bệnh hoạ Và ta có thể ra lệnh Thân tôi cái này Thầy chỉ siêu dịch nha Chứ còn trong kinh đó, Dịch dạy chữ sắc Sắc tôi phải như thế này Sắc tôi phải như thế kia Nhưng mà cái này thầy chỉ siêu dịch Mình dịch nha mình muốn để gì để Thầy dịch chữ sắc đó, là Rupa đó, là thân Rồi Thân tôi phải như thế này hay như thế kia Theo ý tôi Tức là sao Trong lời Đức Phật nói từ từ năm cái mà Thầy ngưng lại cái này Đây là cái khúc ở trong kinh thầy nói nào. Trong kinh nói Người các tỳ kheo sắc là vô ngã Vì nếu sắc là ngã Thì sắc không thể đưa đến bệnh hoạ Và ta có thể ra lệnh Sắc của tôi Thân của tôi phải như thế này hay như thế kia Theo ý tôi Kế tiếp được Phật dạy kế tiếp đến bốn cái bản sau Này các tỷ kheo Thọ là vô ngã Nếu họ là ngã Tức là nếu thọ là ta Thì thọ không thể đi đến bệnh hoạn Và ta có thể lao lệnh Thọ của tôi phải như thế này Hay như thế kia theo ý tôi Và thọ tưởng hành thức cũng như thế Này thầy bác sĩ Kinh bác nhã nha Chứ nó không cũng lập lại y chang vậy thôi Thì Trân Kinh nói như vậy Thì đơn giản là sắc là vô ngã Tức là gì? sắc không phải là ta Cái thân này không phải là ta Đức Phật giả nghĩa bằng cách nói ngược lại Tức là demo Tức là Chứng minh bằng cách ngược lại Tại vì nếu sắc là ta Thân này là ta, là tôi đó, Thì thân này không thể đi đến bệnh hoạ Và ta có thể ra lệnh Thân tôi phải như thế này, như thế kia Nói vậy cũng chưa hiểu lắm đâu Phải dàng thêm nữa Tại sao vô ngã Mình phải hiểu cái chữ ngã, cái ta Của thời Đức Phật nó nghĩa là cái gì đã Nó nghĩa là cái gì Cái thời đó con người ta đi tìm cái chân ngã Những người tu đi tìm chân ngã Chấp ngã, ngã là Là cái gì nó thường hàng Một khi gọi là cái ta, cái ngã là cái gì nó thường hàng Bất biến, không bao giờ thay đổi hết Tức là sao Tôi bây giờ là thông minh thì đời sau tôi sẽ thông minh, đời sau tôi sẽ thông minh, thông minh tất cả trăm ngàn kiếp luôn. Bây giờ tôi là đàn ông thì trước sau tôi là đàn ông, đàn ông đàn ông hoài. Bây giờ tôi là đàn bà thì đàn bà hoài. Tức là tôi là cái gì thì tôi là cái đó hoài. Cái ngã là như vậy, tức là cái gì đó. Vĩnh hàng, cái ngã là như vậy, tức là cái gì đó. Cái ngã là cái ngã. Nên người ta tu là muốn trở về cái ngã là cái nó không bao giờ tiêu diệt hết Nó vĩnh hằng nó như thế ngoài Nó là nó không có giúp nhất gì hết Và ngã là gì? Ngã là chủ tể Đó. Cái thời xưa cái danh từ ngã được định nghĩa là chủ tể The master The master Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn ta rồi. Thì ta có nghĩa là chủ Và sai khiến được hết Cho nên nếu cái thân này là ta Thì ta có thể làm chủ nó Và ta sai khiến được nó Thân bà ta Thì ta đâu có muốn già Ta đâu có muốn bệnh Có ai muốn bệnh quý vị không. Ta muốn già không? không Cho nên Không ai muốn già, không ai muốn bệnh Không muốn chết hết Thì nếu cái thân này là ta Thì ta phải có quyền trên cái thanh này đúng không? Bà là vợ tôi cho nên tôi cấm bà không được đi chơi về khuya Đi chơi về xong rồi giờ tôi khóa cửa nhốt ở ngoài Tại vì bà là vợ tôi, tôi có quyền Hả không? Nhi là con ta Cho nên phải nghe lời ta Hoặc là con của bà má phải nghe lời ba má Thì mình có quyền đó Hồi nhỏ đó, mình phải nuôi nó, nó, nó Mình có quyền nên khi mình lớn lên nó Để đi làm được là mình có quyền nữa không thú vị Mình còn quyền trên con cái không yeah. Vậy là con cái không phải là của ta Không phải đơn giản thôi Cái địa nghĩa của ta là ta là gì Là mình có quyền là chủ tệ trên cái đó Nếu thân là ta Mà ta thì không muốn già Mà thân nó già không yeah. Nó đâu nghe lời mình đâu Trên vợ mới nói là Nếu sắc là ta Thì sắc không thể đi đến bệnh hoạ Và ta có thể ra lệnh cho nó Thân của tôi Phải như thế này, như thế kia Tôi là chủ cái thân này Thân này là tôi Tôi là chủ nó Tôi ra lệnh cho nó không được tóc bạc Tóc nói dạ vâng Em xin nghe Tóc đến thành đen dậy Thân này không được da nhanh Cái đang nhanh Cái nó căng ra lại Không cần đi thẩm mỹ huyện chiếc Botox Răng rột Răng không được rột Nó rớt ngoài nó nhảy vô Nhấn vô lại Lấy đồ dán vô Nó không nghe vậy không quý vị Nó không nghe vậy tức là làm sao Nó không phải là mình Và không thuộc về mình Cái định nghĩa là vậy thôi Cho nên cái thân này không phải là mình Không phải thuộc về mình Trên nó muốn làm gì thì nó làm Mình có muốn nó già hay không già thì nó vẫn cứ già. Mình muốn nó chết hay không chết thì nó cứ chết. Mà nó chết thì mình buồn. Thì nó nói mình buồn thì ráng chịu. Tôi già là tôi chết vậy thôi. Có vậy. Cho nên, cái từ cái định nghĩa của Đức Phật rõ ràng như vậy, tại thời đó người ta chấp vào ta là cái chủ tể. Ta đầy. Ta là cái gì thuộc về ta Là ta thì ta có quyền Sai khiến điều khiển Nhưng mà tất cả mũ này Nó đều chạy theo Cái sự vật vô thường của nó Mình có muốn Muốn ra lệnh Được không? Nó được Nó nghe không? Có ai ra lệnh cho thân mình Phải phải trẻ hoài đẹp ngoài đó không? Trời ơi Thấy hồi xưa tôi như vậy là Thấy tôi đẹp không? <cười> Khi nào mình mình già rồi, sắc xuân đời đó, cái bây giờ mới quản bom nó nhìn lại thời xưa. Thời oanh liệt nay còn đâu. Rồi hồi xưa tôi đẹp mày ông mới lấy bây giờ không biết mà bây giờ tôi già rồi. Thấy đó này tôi già rồi, tôi hiểu mà thanh phận mình nó ra vậy cho nên đời đúng là đời phũ phàng bạc bẽo quá. Nói chưa hồi tôi đẹp mẹ tóc đen mà mặt da căng nhẹ không? Đuổi ông đi, bây giờ không cần đuổi ông đã đi rồi <cười> Tự đọc đi mục tiêu nữa Thì sao? Thì cái ta hồi xưa cái ta này, đúng ta mình không có làm gì được hết đó. Không quyền gì trên cái thân này hết Thế không có quyền làm cái trên cái thân này cho nên cái thân này không phải là của mình Nó cũng không phải là mình nữa. Mình đâu muốn chết đâu mà nó chết Thì từ đây nó mới sinh ra một cái thầy hay là nói nó Người nào học với thầy ảnh Thì mình đâu có muốn nó già mà không, Nó cứ già, mình đâu muốn nó bệnh mát Nó cứ bệnh Thì khi đây là mình mới công nhận là có nó Thì được Còn hồi nãy nó chưa học tới cái này mà nói nó đó là mát Còn bây giờ học tới cái này đó mà nói nó đó là giác ngộ Hiểu chưa? Sắc sâu Sắc sâu luôn <cười> So so so to. Hồi lấy thầy hỏi mà người nào nói nó là người đó là mát dây còn bây giờ học tới cái này đó, mà nhận ra nó là giác ngộ Giác ngộ gì? Nhận ra nó không phải là mình à, Đây là cái đầu tiên Nhận diện ngũ quẩn không phải là ta à, Tập nhận diện trước thế nào là ngũ quẩn đã Rồi sau đó nhìn thấy rõ ngũ quẩn không phải là mình Thì bắt đầu bớt khổ rồi Tóc bạc kệ nó Nó là vô thường, nó phải bạc Nó có mình Rồi từ từ mình nhận ra mình Mình tắt mình ra khỏi nó Thế đến ngày nào nó chết Thì mình nhìn nó thôi Mình nhìn cho phải chết <cười> dạ. Rồi Giờ Ngũ vô ngã là trở lại nguồn vô ngã Vì sao? Vì Đức Phật giảng trong kinh Lấy kinh rõ ràng Đức Phật nói kinh ngũ, ngũ ẩn Vô ngã tướng đó. Sắc không phải là ta, không phải là của ta Thì thọ tự hành thức cũng giống như vậy thôi Thì từ cái sắc này rồi đó Mình phải quán chiếu ra ngoài nữa Những cái hồi trước mình cho là Của ta đó. Thì giờ những cái đó là sao Cái đó cũng không Phải là của ta Dây không là chuyện khác Dây không là khi mà học cái kinh bán học Dây không sao Bây giờ mình đang học mình vô ngã đây Vô ngã sợ Cho nên hồi trước đó mình thấy này là vợ ta này con của ta nhà của ta thì giờ mình mình vẫn ở nhưng mà ai giới thiệu là gặp ai thế nên là vợ của ai <cười> <cười> giới thiệu đây là vợ của nó Chính như vậy mai mốt Quý vị phải, phải nghe cái băng thầy giảng về Chân đế tục đế nhờ Chân đế đó, tức là giao lý mà Thì đó không phải là vợ của ai hết Không phải vợ của mình Nhưng mà tục đế đó, Thì vẫn phải nói đây là vợ của tôi Nhưng mà khi mình ngồi thiền Hay là mình sống luôn luôn tâm mình nhớ Cho nên khi các thiền sư tới Các thiền sư hỏi ăn chưa Thì mình phải nói là ăn rồi Chứ mình nói nói nói là Con có Phật tánh thì nó không trúng Khi thiền sư hỏi, mình phải biết thiền sư hỏi chân đấy hay tục đấy Tục đấy đó là vérité conventionnelle Còn chân đấy là vérité intime thế làm sao? Trên thế gian này, đó, mình lấy vợ lấy chồng ra, mê ri nó ghi rõ đàng Mọi người công nhận đây là vợ mình, thì mình phải nói đây là vợ mình Tất cả mọi người công nhận Nên là vợ mình Mà ra mình lại nói chân đế Tức là vợ của nó là chết rồi Vậy là mình bắt rồi Là mình lẫn lộn mélange Hai cái cho đế câu là Xung thông nhị đế Tức là phải hiểu rõ chân đế là nào, Tục đế làm sao Để khi mình biết Mình nói chuyện làm sao Đó. Giống như giờ thầy hỏi uh, Bác có có khỏe không muốn quẩn dây không Chết rồi Yeah, nguy hiểm vậy đó Cho nên, hồi đó tổ thư 14 của Thiền Tông Nên là tổ sư tử đó, Vua đó ông, ông, ông ghét đọc Phật lắm Ông tới ông gặp tổ sư tử Ông hỏi là tôi muốn xin cái đầu của ngài được không Ngài tổ sư tử nói Ông ngũ quảnh dây không mà anh nhầm gì Ông rút kiếm nhà chặt đầu đi Bàn cái đầu luôn Cho nên quý vị nhớ ai hỏi bị khỏe không mà Đồ này bệnh lắm Được còn nói ngũ quảnh dây không là chết rồi Người ta đang hỏi theo kiểu Tục đế Mình trả lời Chân đế. Đó, thế là trả lời chập giờ rồi Giờ trả lại Ngũ ẩn không phải là ta Khi mình nói chữ ngũ ẩn vô ngã là gì Đừng có nói vô ngã nữa Mình nhớ ngũ ẩn không phải là ta Và không phải là của ta Tức là tiếng Tây là Les Sengahaya Ne sont pas moi Et ne sont pas à moi Moi là Ta Của ta là à moi Ngú ẩn không phải là ta Không phải là của ta Nhưng chúng sinh tưởng lầm ngú ẩn là ta Là của ta Cho nên mới sinh ra đau khổ Phiền não vì bám điếu vào cái này Cho nên khi mà cái thân này Nó già, nó bệnh, nó chết Thì không muốn như vậy Và đau khổ Nên cái khổ, nguyên nhân của khổ là Cái sự nhận lầm Tưởng lầm Nhận lầm, tưởng lầm như vậy Chính là vô minh À, cũng giống như là Mình Buổi tối mình có cái tính sợ ma Đấy vài sợ ma không? Chắc vài người thôi Hay là cả phân ngựa sợ ma Thì người sợ ma đó Là họ có cái tưởng mạnh lắm Tối họ ngủ Mà mà không có ai trong nhà đó Thì họ ngủ đó, họ nhìn đâu có thấy ma hết Tại sao họ nhìn thấy cái áo bằng tô đó, nó treo vào góc kia đó Cái áo bằng tô hay áo dài vậy đó nó dài xuống á thì họ nhìn cái áo đó đó họ tưởng họ tưởng cái áo đó là là ma đó, cái áo là ma thì cái thực tế, thực tế thực tại là gì là chỉ có cái áo mà không có cái ma trên ma là một sự tưởng tượng hay là mộng tưởng trên Kinh Bát Giả mới nói là điên đảo mộng tưởng chúng sinh không biết về ngũ quẩn Cho nên tưởng lầm và tưởng sai. Nên là gọi điên đảo mộng tưởng. Cái chính là gì? Có cái áo mà không có con mà. Nhìn cái tâm điên đảo mộng tưởng. Nhìn cái áo mà tưởng và cho đó là con ma Cho nên mới sinh ra sợ hãi. con người cũng vậy. Không có cái ta. Mà nhìn vào nắm ẩn. Thì cho nắm ẩn. Là ta cũng giống như người sợ ma nhìn vào cái áo Thì cho cái áo là con ma Thì chúng sinh cũng vậy Nhìn vào ngũ ẩn Thì cho ngũ ẩn là ta Cho nên bám víu vào ngũ ẩn Còn cái người kia nhìn vào cái măng tô Cái áo cho là con ma Cho nên sinh là sợ hãi Một cái là sợ hãi Một cái là bám vô Thì cả hai cái đều là mộng tượng điên đạo Cái ta cũng y chang nhà con mà ma Không có Không có, mà mình tưởng là có Vì lầm tưởng như vậy Cho nên mình bám điếu vào cái ta Cho ai đụng cho cái ta Đụng vào cái ngã sở của ta Thì đau khổ, buồn phiền Rồi, một khi mình đã nhận rõ ngũ ẩn Không phải là ta, mà là cô ta Thì chỉ cần quý vị nhớ câu đó Ngũ ẩn vô ngã là gì Ngũ ẩn không phải là ta, mà là cô ta Cho những vị nào học về nhận diện ngũ ẩn rồi sau đó phải làm gì tiếp, phải nhận diện, nhận diện đang ngũ uẩn. Đây là sắc, cái này là thọ, là tưởng, nơi phải đi tiếp nữa là nhận tiếp. Theo kinh vô ngã tướng, mỗi lần nhận ra xong là phải nói liền sắc không phải là ta, không phải là của ta. Giảm đi tu tập vô ngã một cách nào thì cái này khó. Là phải tu tập thêm quán hay là chánh niệm. Tức là luôn luôn nhớ niệm có nghĩa là nhớ Nhớ được Souvenir hay là applet Là phải ghi nhận Mỗi lần ngủ một hoạt động đó Thì phải ghi nhận là Như cái máy này, ghi nhận là không phải là ta Mà là của ta Thế mà thầy lấy cái ví dụ cho quý vị hiểu Khi ngồi Thì mình phải khi quý vị ngồi thiền hay là ngồi mà, Trong khóa tu ngồi Thì ghi nhận Đây là cái thân Đang ngồi mà không có cái ta nào đang ngồi Khi ngồi chỉ chỉ thấy có cái thân ngồi Khi nghe thì chỉ thấy có cái tưởng đang nghe thôi Đó là cái lý do trong kinh Bahiya Đức Phật nói Trong cái thấy chỉ là cái thấy hay chỉ có cái thấy Cái ý nghĩa là vậy đó Trong cái thấy chỉ có cái thấy hay chỉ là cái thấy Trong cái nghe chỉ là cái nghe Không có ai nghe nó Trời chúng sinh thì khi thấy thì có ta thấy Khi nghe thì có tôi nghe Khi đau thì chỉ có cái đau thôi Nhưng mà đau thì tôi đau Cho nên tôi chịu ủng nổi Còn khi mà đau chỉ đau thôi Cái đau nó tăng Nó giảm, nó biến mất Nó không biến mất nó tăng nữa Thì cái nhận nó tăng nữa Không có ta trong đó Nên khi سہ لے ٹک ڈاٹائی کم آنکھوں چند چند Đi thì thấy ai đi? Tôi đi Đúng rồi, tôi đi người học thấy trên Khi mà người, hai người cùng đi Mà có người giác ngộ, người không giác ngộ Cái người đi mà thấy tôi đi là Mê Còn những người kia đi mà luôn luôn chánh niệm Nhớ là cái này là chỉ có cái thân đang đi Cái chân đang bước Thì khi đang đi như vậy là Đi đang trong sự tỉnh giác Trên thời xưa Các các tỳ kheo đi khách thực đó, Trong khi đi khách thật là họ đang tu rồi Thời, thời sức Phật á là nguyên buổi sáng là để dành cho đi khất thực các quý vị. Mấy tu thầy nay sáng ở trong chùa mình tu nhiều thứ. Tụng kinh từ sáng, sáng dậy tụng kinh năng nghiêm 10 giờ, tụng luân hoàn xá 11 giờ, tụng cái gì đó 12 giờ tụng cúng đi kinh hành 11 giờ, giờ nào cũng tụng hết. Mà không dám ngộ Còn thời xưa nó nguyên buổi sáng dậy đó Là chư tỷ kheo đi trên núi Đinh Thú Đi xuống Lạc mà Suốt cái thời giờ đi xuống núi rồi đó Là để tu Đang đi Họ đi trong thiệt hành Đi để thấy rằng không có ai đi Đi để chứ Để thấy rằng không có ai đi Còn mình đi sao Đi cho mau tới nơi để mà còn làm việc khác nữa nhá bên làm cơm thôi, không có nổi cháo nó cháy khô rồi à. Nhiều việc quá Đa sự thì sự sinh Nên ngồi thì chỉ, chỉ thấy có cái thần ngồi Khi đi thì chỉ thấy có cái chân đang đi thôi Khi đi như vậy Tức là mình đang tu Vậy trong ngày đó Mình tu sao nên Khi bị thấy tu như vậy đó Đâu có bắt quý vị phải tụng kinh ngồi thiền nhiều đâu Đâu có Trong đi đứng ngồi là mình đang tu rồi Tại sao Thấy không có cái ta và của ta Không có thấy cái ta nào đang làm gì hết Là mình đang tu rồi Yeah. Cho nên cái này mới gọi là Tu mà không tu Nhìn vào thấy chả có tu gì cả Nhưng cái đi tới đi lui không? Nhưng mà người ta đang tu Còn có người tụng kinh niệm Phật Làm dễ sợ lắm Mà cái đó là tu Đang tu mà không tu Tại đâu có giác ngộ vậy Cái đó là đang làm cái máy Có những người không tu Nhìn thấy như là không tu mà đang tu Có người thấy tu mà không tu Cái phải nghe băng tu và đi tu Rồi, Trong đời sống hằng ngày mình làm gì Tập cái hành xả ly Đơn giản thôi Tu vô ngã Tu cái hành xả ly Tức là làm cái gì Đi đứng nằm ngồi Bốn cái tư thế của mình Luôn luôn nhớ trong tâm Là không phải là ta Và không phải là của ta Và nhớ là cái thân này Không phải là ta, không phải là của ta Có vậy không? Là quý vị đang tu đúng theo kinh vô ngã tướng Của Đức Phật dạy Mà tu như vậy Thì mình bớt phiền não Ai đụng cái thân, ai đổ đạp mình mất Mình không có buồn Còn nhờ mình cứ tụng ngũ quẩn dây không Mà thấy cái gì cũng dây có hết Cho nên là Liệt thì tụng ngũ quẩn dây không Mà đụng vô thì ngũ quẩn dây có Đụng nhân chút xíu là có liền Đụng tới tôi là không được đó. Đụng tới cái tên tôi cũng được đó. Đụng tới đồ đàn của tôi là không được Nhưng mà Tổng bác nhã tâm kinh là thuộc lòng Bây giờ nếu gặp trường hợp Người ta chửi tôi thì sao Thường ừ. thường người không tu thì Nói nhẹ cái là đã buồn rồi Chứ đừng nói chửi Nói nhẹ Nói đụng tới mình Chỉ đồ này nhìn thấy Chưa nói như mới nhìn thấy là Mình ngồi sùng rồi Chúa biết nhìn thấy làm sao là, là nội dung rồi Thì giờ nếu mình học vô ngã rồi đó Bụi hẹo vũ ẩn vô ngã rồi đó Người đời đó thì nói Người ta chửi tôi nên tôi buồn Nhưng giờ vô ngã rồi Thì giờ mình nói làm sao Người ta còn chửi không Mình học vô ngã rồi người, người ta còn chửi mình không vẫn chửi chứ Mình, mình đồng... không À người ta chửi tôi mà không phải là tôi làm sao quý vị nào Cái này đó quý vị phải sửa lại cái tâm thức của mình Người ta chửi tôi nên tôi buồn Nhưng mà nếu không có tôi thì ai buồn nhỉ? Đúng ai buồn không? Cho nên người ta có chửi Nhưng mà không có tôi Thì không có buồn Tức là người, người ta chửi ai? Từ từ từ người nghe thở chửi ai? À, chửi ta Thì ta buồn Người ta chửi ai Người gì Đúng rồi Cô Thanh Trường nói chửi robot Thì cái đó là, là, là Cô nghe thầy giảng ở đâu rồi thì Người nào nói mới có bị nhận ra người ta chửi ai Đúng rồi Người ta chửi cái ngũ ẩn này Mà đi xa hơn nữa đó, Thật ra là quý vị chưa Nếu không bị tu tập kỹ đó, Thì quý vị hồi nãy là nói đúng rồi Hồi nãy là nói cái trong cái nghe Ai nghe rồi nghe, nghe, nghe, nghe. nghe chỉ là nghe thôi Nghe có tiếng nghe thôi Tại sao biết ta chửi Tại vì phân biệt Phân biệt thức ngay nhảy vô trên cái quý vị đứng ngay cái tưởng thôi Nghe khi mà Chính vì tu tứ điểm xứ Khi có tiếng động đó là mình phải niệm ngay là Nghe, nghe, nghe Người ta hát cũng là nghe Mà người ta chửi cũng là nghe Tại cả hai cái đều là âm thanh Mà làm sao mình biết cái là hát, cái là chửi Vì cái khớp nó nhảy vô, nó phân biệt Nó nói cái này là tiếng hát, cái này tiếng chửi Còn bây giờ mình không thể bị lỗ tai Vẫn nghe âm thanh thì khi nghe là làm điệp nghe, nghe, nghe Thì cái đó là trong cái nghe chỉ có cái Nghe thôi, không có ai đang nghe Mà cũng không có ai bị chửi hết Còn giờ cái ta, cái tôi mình trên cái nó vừa mới nói cái tôi bị chửi này. Tôi bị cái này, tôi bị cái kia là nó đánh tôi, hoặc nó mắng tôi, này, nó chửi tôi, này, nó chơi xấu tôi, này, nó làm gì tôi nữa. Thì nếu mà có cái tôi thì cái tôi đánh đủ thì tôi phải khổ thôi. Còn giờ nó nói gì nè, tôi đang nghe. Nó nói gì nữa, tôi nghe nữa. <cười> nó không biết nó làm gì, chỉ nghe thôi. Nhưng biết nói gì hết Nghe, rõ là nghe Thì đó là trong kinh Bahia dạy là trong cái nghe Chỉ là cái nghe thôi Cái kinh dạy rõ ràng vậy quý vị Quá dễ, Phật dạy quá dễ Thì cái ông Bahia đó Ông nghe xong ông trứng ra là hắn nó, Sau đó ông mừng quá Ông đi Bị bỏ hút chết chết Nguy hiểm quá Cho nên mình mình mình, mình đừng nghe cái đó Nghe nó xong đi ra xe hút chết Trong Kinh Bahia đó, Đức Phật giảng cho ông, sống ông mừng quá, ông đi ra Lúc đó, thì nói ra rõ nữa, lúc đó ông chưa có tu chưa tu, tới gặp Đức Phật ông xin Đức Phật, Đức Phật đang đi khách thực Ông này cũng dai lắm, đang đi khách thực để, để cho Phật đi khách thực Ông xin Đức Phật giảng Đức Phật nói ông phải thời để cho ta đi khách thực đã Để cho Phật ăn xong đã là mới giảng Nhưng cũng hên, ông cũng năn nỉ trên Đức Phật نو سو دیکھے جان چی نئی بہ چمکھیں تھے تھے فتح نئی تھوڑے ام منگو امریکہ ساموں ام منگوا تھی امسی ستیا تھی ریفت نو بول ست گیا نا لفائی کا دو بہ đi về đi kiếm نی Thì ổng trên đường ổng đi, đi về để đi kiếm ba y bên bạc để xuất gia thì ổng bị bò hút Đến đổ nó nhiều bò điên lắm Tại ông chắc ổng nó cũng vội mà ông cũng vội nữa trên hai bên hút nhau Thì ông hút một bò thì ổng lỗ Bò nó chạy, hút ông nó chết Nhưng mà sau đó các tỷ kheo tới hỏi Giới Phật nói ông này ổng không có tái sinh nữa Tức là ổng vô Niết Bạn rồi Tức là ông đã chứng ra là, là Hán rồi Thì quý vị thấy, mình trong cái nghe chỉ có cái nghe thôi, chứ chứng là hắn mà hết buồn Hết buồn, đúng không? Trong cái nghe chỉ là cái nghe Tại vì cái não thì nghe nhiều quá, bớt nghe đi làm chỗ. Cho nên trong chùa nó phải làm cái tượng ban khỉ đó, bị lỗ tay lại, bịt mắt lại Rồi, cái đó là trong lúc mình tu tập Bây giờ, ngoài ra, cái nào tu tập một mình Nhưng mà khi tu tập với người Thì sao Hồi nãy là mình đứng ở trong nhà Mình đi tới đi lui làm như một mình thôi Mà vô những trường hợp Hai mình, ba mình, bốn mình cả đóng Thì sao giờ Tu vô ngã là sao Thì mình tập Tập sửa Tập cái hạnh khiêm cung Không có kiêu căng ngã mạng Bớt chấp trước sự vật Vâng Nên quý vị thấy những người nào Tu tập đúng là người đó Người ta trở nên khiêm cung Không có kiêu căng ngã mạ Coi mình là số một Nó linh dẫn Tôi là cái này tôi là kia Giống cái ông mà đi chỗ Nhà hãng máy bay đó Có biết tôi là không Tôi là cái này tôi là thế kia Tôi là cái thế này Tôi là Thượng tọa là tôi là hòa thượng Mà tại sao dám gọi tôi đại đức vậy. Thì đơn giản người ta hay lập tôi là Thế này thế kia mà sao thấy tôi tới Không, không mời tôi ngồi Coi coi như là nơi ba vậy Trên trong đạo chúa cũng vậy Dạy cái cái cái, cái, cái pháp ngã quý vị. Đạo chúa vậy Đi vào cửa Hãy đi vào cửa nhỏ Thế Thì sẽ được mời vô cửa lớn Còn mình đó Mình đòi vô cửa lớn thì Nó đuổi vô cửa nhỏ đó. Và Mình càng khiêm cung Thì khác người ta sẽ Với kính nể Còn mình càng kêu căng ngã thì Tại sao? Tại vì chúng sẽ kêu căng ngã mạng hết quý vị. Cho nên ngã mạng tôi cũng ngã luôn Hai bên kênh Sipo liền Tư tập vô ngã là phải tập Cái hành khiêm cung đã có tự lúc nào cũng đòi anh trên ngồi trước bắt đi đâu cũng bắt người ta phải tôn trọng kính trọng mình. Quý vị biết Đức Đạt Lai là ma không? Khi hỏi ngày ngày không có bao giờ nói là tôi là hóa thân của quan thế âm. Quý vị phải đẳng để tôi. Khi hỏi người Âu Mỹ hỏi ngày là, là ai? ngày chỉ trả lời just we are sample Tôi chỉ là một người tu sĩ bình thường thôi. Chứ không phải là Đức Đạt Lai Lạc Ma, His Holiness, Cho đó người khác người ta tôn sùng mình thì kể chuyện bọn ta người ta kính nể. Nhưng mà mình, cá nhân mình, hãy hạ xuống. À, đậu Chúa hạ, hãy hạ mình xuống sẽ sẽ được người nâng lên. Mà mình muốn kênh lên, nâng mình lên thì sẽ người sẽ đạt mình xuống. <cười> yeah. Rồi bây giờ mình sang cái phần à, cuối cùng là cái phần nghi vấn. Tại vì bà con chúng sinh hay nghi lắm Nghi nó có câu hỏi Vậy chưa hết để cho các quý vị nghe những nghi vấn của thầy tự làm hay là quý vị muốn nghi trước Thầy trước Thầy trước ha, cám ơn cô à, Cô này ga lăng cho thầy đi trước <cười> Hoặc ra là đã nhiều người nghi rồi cho nên thầy ghi lại những cái gì nó nghi nghi đó thôi. Thường thường á, những cái này thì cũng viết trong cuốn Tâm và Ta rồi Những cái nghi vấn về các ta này còn nhiều hơn nữa Mà đây thì lấy là vài cái Rất nhiều người hỏi vô ngã thì không có ta Không có ta Thì ai chứng Nhất Bản Ai chứng A-la-hán Ai đi tái sinh Không có ta thì còn cái gì giờ Anh Dạ Giờ, nếu không có ta Thì ai đang ngồi thiền Dù vậy cho thì hỏi nếu không có ta Thì ai đang ngồi thiền Cô này trả lời sao Không có ta thì ai đang ngồi thiền Thí dụ nếu mình đang ngồi thiền ấy, Thì không có ta thì Ngũ quẩn ngồi thiền cũng, cũng... Ai có khác trả lời không Không có ta thì ai đang ngồi thiền Phân đang ngồi thiền Trong ngũ quẩn Trong Thì cái rõ ràng nhất là cái sắc đang ngồi thiền không tưởng hành thức nó ngồi thiền Cái thân đang ngồi thiền đó. Cho nên nhìn vô đó thì Nếu ai hỏi không có, không có ta Vậy ai đang ngồi thiền Thì cái người hiểu nó chỉ nói Chỉ có cái thân đang ngồi thiền Giống như hồi nãy nói đi nó Chỉ có cái thân đang đi Không có ta đang đi Vậy đó cái người đang hỏi đó thì Vô ngã nó không có ta Thì ai đi tái sinh À ai đi tái sinh ừ. آئین sinh? sinh tâm đi tái sinh Tâm bị nghiệp dẫn Dưới cái sức của nghiệp lực Nghiệp lực dẫn tâm đi tái sinh Phải nói về rõ chưa Nhưng nghiệp đi tái sinh Nói rõ nữa là Cái tâm chấp ngã Đi tái sinh Cái tâm Còn chấp ngã Khi tâm không còn chấp ngã Thì tâm nó nhập niết bàn Tâm còn chấp ngã Cho nên còn tạo nghiệp Vì tạo nghiệp trên kinh cái nghiệp một Có cái sức mạnh của nghiệp lực Nghiệp lực là sức mạnh của nghiệp Dẫn cái tâm đó Đi tái sinh, đi tìm cái thân Thân khác để mà Đi vô Nên hỏi vô ngã thì ai đi tái sinh Vô ngã thì cái tâm chấp ngã Đi tái sinh Dưới cái sự sai xử của nghiệp lực Gió nghiệp Thổi cái tâm đó đi tái sinh Khi năm uẩn này nó tan rã đó, Thì cái nghiệp lực Cái nghiệp mà mình đã sẵn tạo đó, Nó dẫn cái tâm này đi tìm Năm cái uẩn khác Đi tìm một cái thân mới Để chui vô, để tiếp tục chấp nữa Cho nên khi ngộ rồi đó Thì sự vật vẫn tiếp tục Nhưng không còn cái sự chấp ta nữa Khi mà giác ngộ vô ngã rồi Thì sự vật vẫn tiếp tục làm sao? Thì cái vị A-la-hán đó Vị A-la-hán chắc là người chứng được vô ngã rồi Vị A-la-hán đó có phải ăn không vị? Có, A-la-hán rồi có phải ăn không? Có ăn Ăn thì phải đi xin ăn, phải không? Đã. Thì khi chứng A-la-hán rồi Chứng được vô ngã rồi Thì cái ta nó Cái thân này đó Cái ta không còn Ta không còn và làm sao à, Cái tâm đó nó không còn chấp ngã nữa Nhưng mà Vũ Quận còn không? Vũ còn không? Có, ngũ ảnh nó vẫn hoạt động không Vẫn hoạt động nó vẫn phải đi đứng nằm ngồi Vẫn phải ăn uống Thì ngũ ảnh nó phải đi xin ăn Nhưng mà khi mà cái ngũ ảnh nó đi xin ăn đó, Thì cái tâm vì ăn hán đó Không nghĩ là Tôi đi xin ăn Đó trời Khi hiểu rõ vô ngã Thì nhiều người không hiểu vô ngã, nói, vô ngã không có ta, vậy thì còn ai Vẫn còn hết Nhưng mà cái tâm nó không còn chấp cái ngã nữa Cho nên vô ngã không có nghĩa là không còn gì, tất cả đều còn nguyên mà không có gì, không còn cái tâm chấp ngã đó là vậy. Trạng ngũ quẩn vẫn còn đó, ngũ uẩn không có biến mất. Và A La Hán cũng không có biến mất, nhưng vì tâm của vị A La Hán đó không còn chấp vào một cái ta nào nữa. Vị A La Hán chỉ nhìn thấy thân này là một chỉ là một cái ngũ quẩn tứ đại và ngũ quẩn thế thôi. Cho nên Khi mà tăng, tứ, tứ đại này tăng rã Thì cái tâm vị án, án nhìn thấy đó thân này tăng đã Và không còn bám hiếu một cái ta trên không còn đi tìm một cái ta khác Tìm ngũ ẩn khác Cho nên không còn đi tái sinh nữa Đó là sự chấm dứt luân hồn Rồi Thì tới đây là vũ ẩn vũ ẩn Hay Có ai muốn thắc mắc gì khác Rồi tới đây Vũ ẩn vũ ẩn Bài này quý vị hiểu rõ chưa tai không rõ thì giơ tay lên hỏi. Rồi, mình Phật tử mới hỏi, hy danh cái tâm cái thức là một. Hỏi là cái danh cái tâm cái thức phải là một không? Rồi, để xin trả lời. Cái danh cái danh tức là một cái danh từ là một cái tên. Còn cái thức Thức với tâm Là giống nhau Cái tâm đó, Cái này à, Cũng trong sáng Thầy có nói Cái tâm tiếng phải là Chitta thế là nói chung chung Và cái lớn nói chung là cái tâm Còn thức là gì Thức là khi cái tâm đó Nó, nó phân biệt Thì cái tâm đó nó gọi là thức là Cái chính là cái tâm Và khi cái tâm đó nó phân biệt Nó gọi là thức Cho nên thức tính phản là vijjana Và khi mà người ta phân biệt Giữa thân tâm với nhau đó, Thì người ta gọi cái đó là danh Tại vì cái tâm đó, Nó chỉ có cái tên Mà nó không có hình tướng Cho nên gọi là cái danh trên thân, tâm, thức là giống nhau mà tùy trường hợp Gọi tên khác nhau Giống như quý vị vô chùa Thì quý vị tên là pháp danh là diệu A Đi về nhà đó là Nguyễn Thị Lan mua chùa đó thì Biến thành Diệu A Mà à đi về thăm cháu Thế nên hãy bà nội bà ngoại thì cũng một thứ thôi Nhưng mà tên khác nhau Từ trường hợp Rồi mời cô đứng. nằm vũng, nổ vũng đó và ví dụ như một người nào mà sinh ra nó bị tạp nguyền với đôi hay là cái thằng khích hổng đó là bộ não nó có nhiều điều nghĩa là bởi vì một cái bệnh tạp như là mắc tai, mắc kinh thì cái đó còn có sự gọi là họ có nổ vững trong sư thầy Dạ yeah. Cô này hỏi là người sinh ra mà bị tàn tạp đuôi què mẻ xích câm ngọc, đuôi điếc vậy đó thì à, có đủ hủ ảnh không? Xin trả lời là đầy đủ hủ ảnh Nhưng những cái bộ phận gọi là những cái giác quan nó, nó bị hư thôi là. Tức là người đó đuôi què mẹ xích đều đầy đủ năm ngoạn hết Tại sao? Tại đuôi đó thì con mắt nó còn không? Còn Còn mà nó hư Khoan hoan là thầy từ từ phân tách cho cô giờ cho cô nói là thầy, thầy đi từ từng cái một người đó Người đuôi hay mù thì cái người đu đui hay là mù đó, người đó có con mắt không? Có, có, có, có, có không? Có. Có phân có. Có, có, có con mắt, nhiều con mắt nó bị hư rồi. Một Hiểu không? Cái... Thì tức là có con mắt tức là có sắc rồi. Giờ cụt tay. Nó ta cụt, cho cụt hai tay luôn đi. Thì cái sắc có không? Có. có cái thân nó có cho nó có. Mà cái thân nó nó cụt tay thôi. Rồi thọ, cái người đó mù. thì có cảm thọ không? Cái người đó có biết đói không? Có biết đau răng không? Có biết nhức đầu không? Mà mắt không nhìn thấy mà nháy mắt có không? Có chứ. Vẫn nháy mắt như thường nhức ở trong. Mù rồi quý vị, bị... ngay cả người câm nữa, người câm là có cái miệng không? Có miệng mà không có lưỡi. Hay lưỡi nó cụt. Mà cái người câm đó, có có răng không? Cho móm luôn cũng được đó. <cười> Nhưng mà người nó có miệng không Có cổ họng không có Thì vẫn có sắc Mà người câm đó mình mình đánh người ta Người đau, đau không Có thọ không Rồi Người người câm mù đuôi điếc thì có, có Tưởng có suy nghĩ được không Hay là người đó là bị Alzheimer luôn <cười> Alzheimer vẫn có đầy đủ Nhưng mà cái bộ ốc nó hư Tức là người bị bệnh tật Đủ thứ hết đó Tàn tật đầy đủ ngũ ẩn Nhưng mà những cái bộ phận nó bị hư Giống như chiếc xe nó đầy đủ bốn bánh và bánh nó xẹp. Bánh nó lũng hết xăng. Trên người tàn tập vẫn đầy đủ hoành. Thầy nói để con hiểu chưa? Người tàn tật. Cụt hết tay chân không còn mắt gì hết, không còn tai gì hết, đầy đủ hoành hết, sắc họ tạo hình thức vẫn còn. Nhưng mà các bộ phận nó bị hư và Vậy thôi. Không xảy được. Rồi. Khi làm khổ cũng là pháp à mà thầy. Cô này hỏi Ngũ Quảng cũng là Pháp Ý cô muốn nói gì rồi, rồi. Ngũ Quẩn cũng chính là Pháp Tại chữ Pháp là gì Pháp là Tút Xô Chữ Pháp là Tút Xô Pháp là Tút Xô Cái gì trên đời này cũng là Pháp hết Chữ Pháp nó là rộng lắm rồi, rồi Minh Sơn Nhà chứ Thầy Chúng tôi cũng về đây Dạ, thầy nghe thầy nghe buổi đó là hay không có câu hỏi lại... là ý tình thanh chỉ ngủ ẩn có liên hệ với nhau thầy? <cười> dạ, quý vị nghe câu hỏi rồi, ý tình thanh cũng ngủ ẩn có liên hệ, cái này quý vị khác trả lời coi Ý tình thanh là ngủ ẩn, ý tình thanh chính là ngũ ẩn, thầy có dạng trong ý tình thân rồi là ở trên ý tình thân hay là video ý tình thân của thầy là nhìn thấy ngay lập tức. Ý tình thân chính là ngũ uẩn và ngũ uẩn chính là ý tình thân. Cái này phải tìm mà sách ý tình thân đọc hoặc là không muốn đọc thì à, coi à, lên uh, YouTube coi ý tình thân. Thân là gì quý vị? Là xác. Tình là gì? Thọ. tình tức là gì? là tình cảm buồn, vui, khổ ganh tình tất cả cái đó và tình là gì? là thọ ý là gì? thì ý ở đây á, trong ý tình thanh nó có ba cái ý, ý tưởng ý hành và ý thức đó, cho nên ý tình thân cũng chính là, vũ ổn rõ chưa? muốn rõ hơn nữa thì phải đi, nghe thầy chỉ định nghĩa ý, tình thân thân là chính là sắc tình là thọ Còn 3 cái tưởng hành thức Chính là ý canh, ý hành Và ý thức Khi ý nó, nó thu vô Hoặc là ý tưởng, gọi là tưởng quẩn Ý nó suy nghĩ Cái gì suy nghĩ, cái ý nó suy nghĩ, ai suy nghĩ Cho gọi là ý hành Cái gì nó biết nó phân biệt Cái ý Nó phân biệt cho nên gọi là ý thức Cho nên ý là thuộc về ba cái tưởng hành thức Chính là ý Rồi Còn ai có thắc mắc nữa không? Khoan lệ! Khoan lệ! Ôi rồi! Đạo Úc Giăng! Anh Long Ân Vĩ Đạo Pháp ơn Thầy Những cái đề tài hôm nay Thầy nói về ngũ rất hay đó Tôi có một trẻ ý kiến cho ông Cô hỏi tỉnh tình bài như Thầy Chứ nhất á, cách đi năm ngàn năm gì trước á Thầy Vy Crest Ông Sokrat, ông có nói Coi điện của con này là bắt đầu chữ Ngã chúng tôi đã có rồi Cái này là 5 ngàn là bị chết Rồi thời gian sau những thời ông Descartes Ông nói Je suis Nghĩa là cây hoa, cây ngã Nghĩa là Rassonen Rồi bà thấy ở bên Đức Ông nói Pigeri, ông Kham ông nói về cây ngã Còn về Anh chú cháu ông về Anh chú cháu cháu cháu Rồi Tunis ông nói một cây ngã, cây ba Ừ, cái mảnh, chút hẹn, người ta sẽ gọi cái nào, cái ngã từ đó, nó thẳng nghe, thẳng chỉ lời Rồi tâm đẹp xuống, nó sẽ đua cái chú sông Ông nói là cái ngã, cái tha, cũng phải đi du sông, du sông, du sông nữa Rồi tới nữa thì mới thấy cái ngã, cái tha, rồi thêm cho ông một trăm con sạc Ông nói là phênomen, nói là cái ngã của ta cứ chuyện lời xảy ra ví dụ thì cái ngã của ta sẽ đi qua tới đó rồi thời cuối bây giờ người Việt Nam đi ra ngoài quốc mấy một năm về cái đêm này có cái ngã vãi ngỡ anh hả đơn, không cho cái ngã của ta là cái đại đó, thành ra khi cái câu hỏi của tôi, của tôi muốn trình loại với thầy đó, nói cái ngã của ta lúc nào, ta làm cho kinh nào một câu hỏi, lúc này á Nó có một cái đặc biệt Nó thành một có cái ngã, cái ta Người khác giữa gạo đây Để làm chiếc xấu, thì tốt, chiếc có hết Tác thầy, có cô đều có hết Rồi thứ ba Cái cây này hơi rắc lối Trời, trời ai đây còn được làm Có cái ngã, cái ta nữa Tôi không giống như thầy Mới đây tôi đã bị uh, Bị xin đứt ra má Hai tháng mới này Tôi giờ ra qua khỏi được Hôm nay để sinh bài rất hạnh hạn được quý sinh Thầy Để sinh bài với Thầy sinh lại có gì, có gì phạm thưởng Sinh Thầy bác nghĩ thả thức để kinh tế tạo ngạc dĩ và Huyên Phô lại với, với anh em Những câu bảo của tôi tâm tác lại Phật giáo, Phật tiết tra, cái ngã ta lúc nào thời nào Một, ngoài cái chùa này nó có cái đặc biệt mà tôi chưa nói ra Nó có một cái ngã rất lớn đó, người ta gửi vào đó Cái lời từ giờ đây, vô phúc này, còn ai ở đây còn có cái hãi cái thằng không? Để làm cho hạnh phúc cho trần tộc Việt Nam, xin cảm ơn Thầy Trúc, anh Vy Đạo Thật Dạ, rồi là hỗn uh, danh ở đây nói uh, rất là rõ ràng, là Thầy mời các lọc lại, có hai câu hỏi thôi Câu hỏi thứ nhất là Đức Phật nói cái, cái ngã thì lúc nào, thời nào phải không? Dạ, Đức Phật nói vừa rồi thì mới nói, Đức Phật nói cái ngã là cách đây hơn 2.641 năm ừ. và Thời đó là thời Thuyết Pháp thứ 2 ở tại vườn Đọc Quyển trong Kinh Vô Ngã Tướng dạ. Rồi, thứ nhất trong Kinh là Samyutra Nikaya tức là tương ứng Bộ Kinh Rồi câu trả lời thứ nhì đó là Ấn Độ có đây hỏi là trong cái chùa này ha, là gồm có, có những ai mà không còn cái ta phải không? trước hết đó, là cái đó thầy không biết nữa. tại vì trong chùa này nó nhiều khi trong chùa này thường thường đa số đó, thì ai cũng còn cái ta hết. Ai cũng còn cái ta hết. Nếu ai không còn cái ta chỉ khi nào người đó chứng quả A-la-hán Mới không còn cái ta Thì chứng quả A-la-hán Không còn cái ta đó. Thì thường thường là Chỉ có Những người mà xuất gia Mới chứng quả A-la-hán được Tại vì người tại gia Thì có thể tu tới chứng A-la-hán Trên trong này có thể có những vị Thánh A-la-hán trong này Thầy không có biết được Nhưng mà À có thể cô Farid, Farida Có thể chứng nhận là, là hàm hay sao mà dơ tay vậy <cười> Rồi Thì đậu hỏi là ai Mà không còn cái ta Thì thầy chỉ nói người không còn ta là người đó là A-La-Hán Cho nên muốn thì phải tin nữa phải Thầy phải hỏi trong này là ai là A-La-Hán Thì thầy chứng nhận là người đó là không còn cái ta nữa Nên ai cũng còn cái ta hết Thì đâu đậu hỏi giờ còn cái ta Ai cũng còn ta hết đó. Tuy nhiên cái quan trọng đó, Không phải là Còn cái ta không ta Cái quan trọng bùi dạng ở đây đó Là ai cũng còn cái ta hết Và mình biết được cái đó là nguyên nhân của đau khổ Cho nên mình ráng làm cái cái ta của mình nó Nhỏ, nhỏ lại. lại Ráng làm cái ta mình nhỏ lại Người nào làm cái ta mình nhỏ lại đó Thì người đó bớt đau khổ Và bớt làm người khác đau khổ Chứ còn ai cũng còn hết Vâng Đúng nghe, nghe rõ chưa? Dạ. Dạ. cảm ơn thầy. Thì cái cái thời Phật Thích Ca chấp lúc mà sắp mất á, A Nan lại hỏi trong khi ngày mà trời còn còn ai đâu mà biết Phật pháp như ngày Phật Thích Ca nói chỉ chỉ có nêu cửa vào Phật à, giáo Phật của ta thì đó là cái đạo. Em tuệ ý đó là cái đạo. Cái đâu đi nhập Phật Phật giáo lý Phật Pháp đó, đó là cái ta của Phật Nó Mình dựa vô đó, mình thấy, mình thấy cái ta Tại ra các thầy, các cô đi từ xuống nhà Dựa vào pháp với pháp với đó là cái ta, cái ta, cái ngã của đó Còn hiểu bây giờ, đó thời cuộc đại sự, đó, đất nước Việt Nam thay đổi hết đó Nhiều người Việt Nam, đi ra lại quá mấy chục năm gì trước Tự nhiên đem nhập cảng về xứ sở một cái ta, cái ngã rất quá đáng Gai ra mắt, nước mắt ngộ, nước mắt chơi lên chết xuống Dư biển trên bờ, đúng tức vũ cách đó Tội nghiệp người ta đó là cái tảng của giám quyền hiện tại bây giờ Đó là cái thà, cái, cái, cái ngã, hoặc là dám nói Chuyên cho lỗi Thầy, năm nay tôi 86 tuổi Thầy đó cũng không ngưng để tình bạc với Thầy bà bà, yeah. Thầy Chị Bạc Phật, Chị Bạc Hoàng Hỷ Dạ, Hoàng Hỷ, cám ơn, khen Đậu Văn 86 tuổi dám nói về đụng tới cái ta của đảng, hoanh hô hoanh hô Rồi, tới cô từ Minh Đức Lại thưa thầy, con nhiều khi thấy là tâm cách họ, con giống như đã thầy nói cách họ, nó có dựng cách họ về tâm và cách họ về thông Thì trong cách họ, nó có cách lạc họ tức là sự dễ chịu, cũng như cái sự khó chịu cũng có sự không khổ, không lạc Một con nhìn thấy con thầy thầy, không có thể đề phi mi được Thì lúc đó con, con thật sự là con không không thấy được con đang trong cái phi lạc phi khổ hay là tại biểu đó con không đủ sáng mà con thấy nó hơi mờ mờ lắm con không biết là thật sự là con không có cái phi lạc phi khổ hay là cái tâm của con nó không rõ để mà con thấy nó con phói thề với con nói không? Nó, nó mờ mờ con thấy nó không, không có ngủ con thấy nó mờ mờ con thấy nó mờ mờ mà mình thấy được mình không có điểm nào khi có mình. Vậy con như sao? Dạ hiểu ý cô nói rồi. Dạ, dạ. Rồi, ý của cô, cô này, cô cái thắc mắc của cô đó là cô thắc mắc là không biết là cái lúc đó là xả thọ, tức là hay là phi lạc phi, phi khổ mà mình không biết phải không? Tình thường, thường cái đó, đó là cô đang xả thọ. Cô đang không đau tức là không khổ, không sướng, không đau, không không sướng. Chỉ có cái khác biệt là cô có tỉnh giác hay không tỉnh giác. Khi tỉnh giác thì cô nhận ra là cái này mình là không khổ, không sướng. Còn cô khác cô không nhận ra, gọi là cô trong tâm không có cái tâm sở chánh niệm, niệm nên không biết. Nhưng mà lúc đó là đang sợ thọ, tại nếu không sợ thọ đó, nó đau nó sẽ trộn lên liền. Thì thường thường đó, con người ta đó cái cái mà nó mạnh nhất làm cho mình ý thức được là cái khổ thọ. Khi đau đó, là mình thấy liền. Mình đang ngồi về mũi chích là đã, ai nhéo một cái là bật lại liền. Còn cái sướng thì mình cũng đến khi nào mà thường thường cái sướng là nó phải sướng mạnh lắm đó. còn cái đau đó, đau nhẹ là thấy liền. Còn cái sướng là phải sướng mạnh mình mới thấy. Và cái xả rất là khó, tại ngay bây giờ này, đa số đều có xả thỏ hết. Không đau Mà không sướng nhưng mà không ai để ý hết Không có ý thức được Cho nên khi mình không ý thức được là tại vì mình thiếu cái cái gọi là tỉnh giác và chánh niệm Có vậy thôi Nên khi cô ngồi hay là cô cả không biết là mình xả thọ hay là phi lạc phi khổ Khi mà không biết là phi lạc phi khổ là lúc đó mình đang có xả thọ Mà mình thiếu chánh niệm tỉnh giác Có vậy thôi Thì, là là... Thì lúc, đó, lúc đó ghi nhận là hỏi, hỏi lại mình đang lúc này mình có đau hay không Nếu không đau, và hỏi lại cái kia mình đang có sướng không? Cũng không sướng. Thì xác cái lúc đó, đó, cái xác định đó, đây là xả Thọ Thì mình etiquette nó, lúc đó là cô nhận. Còn trước cô không có etiquette nó, không có niệm nó, không có xác định nó là xả Thọ Mà cứ để mặc kệ, vậy nó làm sao cũng được. Thì khi đó cái tâm đó, nó nó gọi là tâm thất niệm hay là tâm u lì. Cái kệ nó ở ngồi không sướng lắm, cũng khổ lắm mà không biết là cái gì Thì cái đó nó gọi là tâm si yeah. Cô xin hỏi những tình tự như thế này Nhưng mà đó là những này là một người là, có đủ ngũ vững Mà sinh sát đầy đủ mà còn biết tự hỏi là Một cái thọ của mình đã thuộc lỗi Là thọ hay là thọ thọ Còn nếu như một người ta nói Người đi không biết sợ, người sai, không biết buồn Những người đó đáng hạn như người, đó, người, người ta Chứ không biết ba từ cung hoặc là cái họ sử sự họ lại có nhiều họ nhảy là chết thì là cũng là một phải là tích yeah. sự họ không bị quan gian, quý tội cái không có tội quan gia ta sao mà đi không. Còn mà họ thì cái gì các họ đâu có biết được là nó có được ra họ. Cái họ có họ không có được hoàn toàn, họ không biết họ biết là lạc họ khổ họ nó cái gì hết. Vậy cái góc thì gọi thầy thầy nói có thể là cũng như là xin có xin có thể. Thì trả lời ngắn gọn, cái đó là họ có cảm thọ hết Chứ phải không có Tại vì người điên á Mà quý vị lấy lỡ, quý vị dí vào người đó, họ la không? Hay là, hay là họ nói sướng quá sướng quá Tức là họ vẫn có cảm thọ Nhưng mà những người đó đó, vì cái tâm si Tức là cái, một lần nữa, nó là cái bộ ốc của họ, cái bộ não của họ lại hư rồi Có vậy thôi Chứ còn tất cả ngũ quẩn hay là cảm thọ họ vẫn đều có hết Nhưng mà cái người bị như vậy đó Thì cái bộ não nó hư cho nên là cái tâm si của họ nó rất là nặng Còn câu hỏi là họ có tạo nghiệp không Thì cái khi mà họ khủng điên như vậy đó Thì cái đó nó, nó có hai loại Khi mà họ khủng điên họ không biết khổ biết đau gì đó Thì cái đó nó trong phải nói trong theo vi diệu pháp Cái là tâm quả cái, là, là kết quả của cái tâm đang hiện ra Còn mà cái người điên á Người ta làm mà đàm chết hay hay là dỡ Nó giết ai đó Thì cái đó nó vẫn cho ra nghiệp Nhưng mà cái nghiệm đó là cái nghiệp vô ký Tại vì gọi là nghiệp vô ký Tại khi mà nghiệp đó, trong đạo Phật đó, Cái nghiệp đó, phải gọi là phải tác ý Khi mà mình cố ý khởi ra một cái ý nào đó giết người đó Thì cái đó nó mới trở thành cái nghiệp Còn bây giờ là Mà người ta không có cố ý giết đó Thì nó vẫn là một cái hành động Mà một hành động thì sẽ là kết quả Thì ví dụ như quý vị vô ý Vì đi đường, quý vị đạp chết con kiến nào đó Thì cái nghiệp đó nó gọi là nghiệp vô tí Tức là không có cố ý Thì cái nghiệp đó Nó vẫn là nghiệp nhưng mà nó sẽ chỗ ra Vô hạn định Tức là khi nào đầy đủ nhân duyên chính Thì nó mới ra Còn không nó cứ nằm ra ngoài Nó không có trổ ra Nó có mà nó cứ nằm ra ngoài muốn cho nó trổ chỗ hay là không chỗ? chỗ. Không, chỗ. Không, không chỗ. thì nó cứ nằm hoài vậy thôi, có thể không bao giờ chỗ. Dạ. Yeah. Những cái nghiệp nào mình cố ý đó, thì nó mới chỗ, còn khi nào mình không cố ý đó, thì cái nghiệp nó nó cứ nằm nó nó nằm hoài đến khi nào mãi. Thầy lấy một cái ví dụ cái thứ hai là được kể trong uh, bên Tây Tạng thôi cái ngài Long Thọ đó ngài tu trứng quả rồi đó thì ngài sống tới 600 tuổi đó, không có chết. Tại vì rất nhiều đời nhiều kiếp là ngài không có giết hại chúng sinh. Cho nên ngài chứng được um, coi như Bồ Tát sơ địa cái lợi. Thì ngài đó ngài ngài làm Mò Mò có một người bạn, ngài chơi với ông ông vua, ông vua đó cũng sống sống rất là lâu. Thì ông ta có cái nhân duyên với Ngài Cho nên Ngài sống lâu chừng nào Thì ông vua đó sống lâu chừng đó Thì cái ông vua đó sống lâu quá Mà ông không chịu chết Giống như nữ hoàng Elizabeth ở bên Anh bây giờ này. Bà không chịu chết để cho con cháu lên làm vua Bà sống hoài, bà không khỏe nữa yeah. mình ngồi chủ cho bà chết hoài, mà không chịu chết bà, Cái nghiệp tốt quá, cái nghiệp thọ tốt quá Thì ông vua đó, ông có thằng con trai Nó muốn làm vua mà nó nó sống lâu quá mà bây giờ nó cũng giống như thấy tự sạc rồi lắm. Già rồi bao chịu chết. Nó nằm nó giống chết, nó thì cha không muốn chết lắm mà không biết từ sau thì ông mới tới hỏi ngày Long Thọ, tôi muốn chết làm sao? Thì Long Thọ thấy là ông thầy còn trong cái, cái cái cái thọ mạng sống lâu lắm. Thì thấy nhân duyên đó là mình phải chết thì ông mới chết. Đó. Mà ngày Long Thọ nó nói ngài mới nói chứ mình chết thì cũng sao ngày chứng nó không thành vấn đề. Mà khi chết á có cái nhân duyên xấu thì mới chết, tức là tuổi thọ cái gì đó hay giết người hay gì đó mới chết. Thì ngài mới nhìn thấy mình không lâu đời mà không giết ai hết. Trên cơ bộ mình cái còn sống lâu quá. Thì ngài muốn chết chứ. Thì ngài mới nói ông vua đó. Hắn nói sai cái cái cái cái, cái chú cái, cái chú thái tử đó. Nói thôi những con giết ta đi, con cứ giết ta đi Thì chú thái tử nó mới lấy kiếm chặt đầu ngài Thì ngài ngồi tỉnh bơ cháu chặt Chặt không đứt Chặt không đứt Rồi làm đủ mọi cách cho uống thuốc độc cũng không chết nữa Không có cách nào làm cho ngài chết cả Thì thái tử nó buồn, quá khóc nó thôi năn nỉ, làm ơn ngài làm ơn chết Dùm đi cho con đi làm vua <cười> Thì ngày Đông thổ cũng từ bi thì mình ngồi phải bóng chán suy nghĩ không biết làm sao chết được Chặt đầu không chết uống thúc động không chết không làm gì chết được Tại khi mà không có nghiệp xấu nó làm chết Như trong đệ tử Đức Phật nó có một ngày đặc biệt là ngày Bạc Cô La, đó, Bạc Cô La đó. Ngày từ nhỏ tới đến không bao giờ bị bệnh hết Mà không bao giờ bị tai ngạc hết Tại vì nhiều đời nhiều hiếp không sát sinh Cho nên là không bao giờ chết hết Hồi mới nhỏ, mới sinh ra Mẹ liệm xuống biển Cá voi nuốt Nó nuốt xong rồi dân đàn kéo cá voi lên Một bụng Ngài vẫn còn sống ở trong Rồi ngày làm đủ thứ hết mà không chết Tại vì cái nghiệp không có Xác sân Thì cuối cùng Ngài ông thọ Ngài mới phải cố gắng tìm cách chết Thì Ngài mới nhập định Xem Ngài tìm xem kiếp nào đó Ngài làm một cái lỗi nào đó làm một cái lỗi cái tội nào đó để mà ngưng theo cái đó để mà chết. Thì ngài mới nhìn, nhìn bọn nhìn gọi". nhìn nhiều kiếp lắm thì không thấy kiếp nào mình giết ai hết đó. Cuối cùng ngài mới nhìn ra được một cái là trong kiếp đó đó ngài đi làm sao đó thì ngài đạp lên cái cỏ, cái cỏ đó nó đi cắt đứt đầu một cái con con con chẳng biết con gì thầy không nhớ đó. con kiến hay con run gì đó. Thì ngài nhìn thấy được cái đó, ngài mừng quá Ô oh, oh, oh, oh, tìm thấy nguyên nhân rồi Thì cái Thì cái, ngài đi đi Ngài đạp xuống cỏ, rồi cái cỏ đó Nó cắt đầu với con run Cắt đầu con run thì ngài đâu Không ý đâu Ngài không cố ý giết con đó Thì cái nghiệp đó là nghiệp vô ký Thì ngài mới nhìn thấy được cái nghiệp đó Ngài mới sai thái tử đó Đi ra đi tìm cái cọng cỏ Cọng cỏ Cusa đó tìm trong gần, tìm cái cọng cỏ Cusa đó nhỏ nhỏ này nè Lấy cọng cỏ này cứa cổ Ngài thì Ngài chết Mà lấy dao, lấy kiếm chặt đầu thì không đứt Mà lấy một cái ngọn cỏ này nè Cỏ Cusa đặc biệt đó Lấy cái đó cứa cổ Ngài thì Ngài mới chết Đó là phải lấy thí dụ cho cô hiểu là cái Đó là cái nghiệp vô ký đó là Nếu mà Ngài không tìm ra, không nhìn ra đó Thì không bao giờ nó trổ hết Ngài mới nói ok, thôi giờ tôi Đồng ý thì mới tìm phương tiện nào Thì mới Từ cái đó mới, mới chết Tên cái nghiệp vô ký cho nên mình không cố ý Cái nghiệp đó nó có mà nó cứ nằm ý đâu à Dạ yeah. Rồi thôi, chúng ta được vào đây yeah. Thôi, xin mời quý vị hồi hướng Nguyện đêm công đất Nguyện đêm Nguyện tất ngã sa. Đây tất là chúng sanh. Giặc cho thành Phật ngã.